Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai hững hờ nói thế à Rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhâm nhi tách trà nóng Bên trong Tiếng sầm xì nhỏ to Của hai mẹ con vọng ra Xem chừng nghiêm trọng lắm Đường thấy buồn cười Về thái độ của mẹ vợ Chuyện gì bà cũng chỉ bàn riêng với Diễm Coi như đường không dính dáng gì Đến cái gia đình này Nhưng rồi bất cứ chuyện gì Bà bàn kín với Diễm Thì Diễm lại cũng phun ra cho Đường biết Không thiếu một chi tiết nhỏ Thế thì thà rằng hai mẹ con cứ thảo luận ngay trước mặt Đường Có đỡ mất thì giờ hơn không Bà bài luôn miệng dặn Diễm Con không được cho ai biết hết đấy Rồi Diễm khi kể với Đường lại cũng nhắc lại nguyên văn câu thủ tục đó Anh không được cho ai biết hết đấy nha Nhất là đừng có để cho mẹ em biết là anh biết đó Thành ra mọi thứ riêng tư của bà bài Mà bà tưởng là bí mật lắm Thì thật ra đường đều thấu suốt Từ trong ra ngoài Hai mẹ con Bàn bạc một lúc Rồi bà bài kết luận Tao giữ là tao giữ cho mày Chứ đứa nào lọt vào đây Bố mày với tao là già rồi Có tiêu pha gì đâu Cái tiền gì mà Heo phe heo quay gì đấy chính phủ cấp Tần tiện một tí thì cũng trả thiếu Thôi Cứ bỏ hết vào nhà băng mà lấy lời lời ta cho mày vốn chỉ cứ để đấy mày kia tao với bố mày nằm xuống rồi thì muốn làm gì thì làm bà nói câu ấy theo thói quen chứ Diễm đã nhầm tính thấy mẹ năm nay mới hơn 50 tuổi biết chừng nào mới chết để mà trao gia tài cho Diễm huống chi bản tính bà vốn rất chặt chẽ về tiền bạc thương diễm lắm vì tin lời thầy bói Bà mới can đã ngắt ra 10 ngàn. hai đứa em của Diễm đâu có đụng vào tiền bà được. Thậm chí có Út Thảo ở ngay đây. Mỗi tuần nào cũng bận thường về chơi mà bà không hề cho biết là bà đã đánh tiền vào hiệp. bạc xong, Diễm hớn hở bước ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh đường. Ngay chiều nay cô sẽ đưa đường đi đổi xe. Mỗi ngày chạy ngang khu trưng bày của hãng Honda gần nhà. Đường vẫn hay tạt vào Thèm thuồng ngắm nghĩa chiếc Prolut Hai cửa màu trắng đục Mặc dầu trong túi không có đồng bạc Diễm xót xa lắm Chỉ mong trúng số để chiều ý đường Chính cô Cũng thấy cần phải có chiếc xe Sipo Cho hợp với tâm hồn trẻ trung hiện tại của mình Trong bếp Bà bài hỏi vọng ra Đi chưa con Diễm ngoái cổ lại đáp Còn sớm lắm mẹ ơi Chưa có ngân hàng nào mở cửa đâu Rồi cô Âu Yếm đặt tay lên vai đường và đề nghị Anh hay là em làm trứng gốc la cho anh ăn sáng nhé Ông Bài ngứa mắt nhìn con gái lúc nào cũng tỏ ra săn sắc đường một cách quá đáng Và nhất là khi nói chuyện Luôn luôn dùng lối nói cố tình làm ra trẻ trung và nhõng nhẽo Ông Toàn đứng dậy để tránh cái cảnh trái tai gai mắt đó Thì may quá tiếng bà bài gọi. Ông ơi. Vào tôi nhờ tí. Ông bài vội đặt tách nước xuống và lững thững bước vào. Chờ ông đi khuất, Diễm mới ghé tai chồng hớn hở báo <cười> Mẹ cho em 10 ngàn. Đường thản nhiên hỏi lại. Sao tối qua em bảo mẹ em sẽ đưa hết cả cho em cơ mà. Diễm gật đầu. Thì đúng rồi. Em sẽ đứng tên. Gửi ngân hàng giùm mẹ em Tất cả là đều để tên em hết Nhưng mà mẹ cha riêng em 10 ngàn Đường khẽ thở dài Hừm, Lấy tiền của gia đình em Anh nói thật ngại quá Diễm phụng phiệu ừ, Đánh đòn anh bây giờ đó Anh kỳ lắm Của em là của anh Anh mà cứ nói thế Em không bằng lòng đâu Và nàng nghiêng đầu hôn lên má đường Biểu lộ cường độ của tình yêu Vừa tăng lên gấp bội Khi nghe tin có thêm 10 ngàn Đường lại hỏi Thế mẹ cho ba chị em Mỗi đứa 10 ngàn hay sao Diễm biểu môi lắc đầu Sức mấy Chỉ có mình em thôi ừ? Ừ, Anh nói em mới nhớ Mẹ em giấu đấy Anh nhớ là đừng có nói cho chúng biết nha Là mẹ em đã lãnh tiền bảo hiểm Mẹ em dặn đi dặn lại mãi đấy Rồi nàng cười khúc khích <cười> không nhờ công thể bói thì có khi chính em chẳng được đồng nào đâu. Ở trong bếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.